Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tân phòng này tuy nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ Cậu ngồi đây chăm sóc cô ấy đi Tôi xuống dưới nhà lấy bộ quần áo và lấy thuốc cho Tội nghiệp, sao lại bị thương nặng đến nông nỗi này Tử ban đặt vợ mình xuống giường Khẽ gật đầu cảm ơn bà lão Khả tình lúc này vẫn mềm màn Lâu lâu cô lại giật mình mặt mày xám ngắt Mồ hôi chảy vướt đấm Tử văn nắm chặt tay cô, luôn mồm an ủi. Đừng sợ, có tôi đây, em ngủ đi. Chỉ một lát sau bà lão trở lại, mang một bộ đồ sạch sẽ trên tay còn cầm thêm một lọ thuốc nhỏ. Cậu thay đồ rồi xoa thuốc này vào cho cô ấy, thuốc này hiệu nghiệm lắm. Bà ấy đưa xong rồi lặng lặng bước ra ngoài. từ ban vội thay đồ rồi sức thuốc cho vợ mình. Khả tình có lẽ rất đau đớn, nên mặt nhăn nhỏ, duyên hử hử. Nước mắt cứ chảy dài trên má Tử văn vội bà hỏi Tôi làm em đau hả? Xin lỗi, xin lỗi em Tôi nhẹ tay đây cả tỉnh nghe rõ tiếng người này nói Nhưng cô không sao mở mắt nổi Hai hàng mi nặng trịch Cứ dính chặt lên nhau Nhưng khi nhận ra từ văn đang bên cạnh Cô biết mình chắc chắn đã an toàn Nên chẳng suy nghĩ nữa Mà an tâm chìm sâu vào giấc ngủ Cả buổi chiều mấy, tử văn vẫn không dòi đây nửa bước. Lâu lâu cậu lại sợ lên chán người này, xem cô có bị sốt hay không. Rồi lại kiểm tra các vết thương trên người khả tịch. Mai gần tối, người gái đó mới từ từ mở mắt. Bên cạnh tử văn vẫn đang chăm chú nhìn mình, cô gượng cười. Sao lại nhìn tôi không chớp mắt vậy? Bây giờ nhìn tôi kinh sợ lắm hả? Không đâu, lúc nào em cũng đẹp nhất trong mắt tôi Em còn đau lắm không? Xin lỗi em, tôi tới muộn Để em phải chịu khổ Em nằm đây tôi xuống kiếm chút gì cho em ăn Tử văn tính xoay người bước đi Thì bị cô ấy giữ chặt tay Dòng mệt nhỏ Đừng đi, ở lại đây với tôi Tôi sợ lắm Nói từ đây, cô gái đó không kiềm được lại bật khóc Tử văn mắt cũng đã đỏ ngầu Em đừng nghi nữa, không sao rồi Em đánh tôi đi Vì tôi ngu Nên em mới phải chịu khổ thế này Cậu ấy vừa nói vừa đấm thùm thùm ngực mình cả tình miêu máu Cậu đừng hành hạ bản thân mình Tôi đau Em đầu ở đâu? tôi xóa thuốc Tôi đau trong lòng Lẽ ra tôi nên không rời xa cậu Tôi biết sai rồi Thà cậu đánh mắng tôi Thì tôi còn dễ chịu Chứ cậu làm thế này Tôi càng chán ghét bản thân của mình hơn Tại sao cậu đối xử với tôi tốt thế Lần nào cũng tha thứ cho mọi sai lầm ngu ngốc của tôi Tử văn đưa tay lau những giọt nước mắt trên gọt má Ôm chặt lấy cô vào lòng Bố nhẹ nhẹ Em là bố tôi Không tốt với em thì tốt với ai Lỗi của em tất cả đều do tôi Nên em không có lỗi Nhớ từ giờ trở đi đừng có làm mấy việc ngốc ngách nữa Chứ tôi cứ đi tìm em thế này Tôi vỡ tim mà chết thật đấy Hà Tình gật đầu Thực ra tôi ấy tôi bực hải cường Không có làm gì mờ ám hết Tôi Được rồi tôi không quan tâm Em đừng nghĩ ngợi nữa Nghĩ ngứa cho khỏe Bộ án của mẹ tôi sắp tìm ra manh mối rồi Tử văn vừa mới nói tới đây Thì có tiếng bước chân đang ở ngoài cửa Mỗi lúc một gần Giọng nói vô cùng quen thuộc Hồ lăng có biến rồi Ở đây tập trung lực lượng tối nay bắt đầu hành động. Trừng bậm lặng. Là tiếng của Khải Cướng. Khả Tình còn chưa nói hết thì đã ngay lập tức bị tử văn bịt chặt miệng. Cậu ra hiệu cho cô tuyệt đối giữ im lặng. Tiếng nói kia ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bật. Đợi khi đã chắc an toàn, tử văn mới khẽ buông tay, nét mặt cậu trầm ngâm như đang suy tính điều gì. Người đàn gái bên cạnh khó khăn lắm Mới mở lại Bây giờ phải làm sao hả cậu Mà sao cậu ấy lại biết chỗ này mà đến Tử văn Giọng vẫn tràn đầy âu lo Tôi tạm thời Vẫn chưa nghĩ ra Nhưng dù thế nào cũng phải ngăn kế hoạch của cậu ta lại Nếu không sẽ gặp chuyện lớn Em chịu khó nằm yên trong đây Tôi đi nghe ngóng tình hình Lát nữa tôi về ngay Nhớ không được đi đâu đây Cả tình miếm môi khẽ gần đầu, người kia khẽ hôn lên chán vợ mình, rồi là lặng bước ra khỏi gian phòng. Khu này rộng lắm, cho họ đang ở là lầu 2, khoảng hơn chục gian phòng. Tiếng một khả khai... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.